tên đầu chọc này rất nguy hiểm 100 chương 985 này gì tộc có hơi phiền toái mời về mạnh dương lạnh giọng nói ra cách này giả côn đơn giản quá không biết xấu hổ giả côn mang theo ý cười chắp tay ta đây liền không bồi điện chủ xướng hàn huyên mạnh dương hít mắt nhìn xem giả côn rời đi khẽ thở dài một cách liền đi tới một bên thư một phong xem như chứng thực giả côn vừa mới nói tới Nếu như dám lừa gạt mình lời Thánh điện chắc chắn sẽ không tùy tiện tha thứ Nhưng mà ta giả côn làm sao lại lừa gạt Thế nhưng nếu làm như vậy Cũng xem như biến tướng cùng thánh điện đứng ở một bên Vì tóc của mình không vì có thể diệt đi rượu súc thiên tôn Làm một điểm chuyện không muốn làm cũng là có thể Trở lại phủ đệ Giả côn phát hiện bầu không khí có điểm gì là lạ là, Trong không khí mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo Lão gia lão gia ngươi cuối cùng trở về á ngươi mua cái gì chơi giảng A. Tiểu ngân trông thấy lão gia xuất hiện. Một đường bối rối chạy tới. Một phát bắt được giả côn tay tay áo. Sợ tè ra quần đều Giả côn cười một cách nói cũng không có gì, liền là một cái gì tục thôi. Tiểu ngân một bàn tay hô ở trên trán của chính mình. Khó có thể tin nói ra. Lão gia Là sơn chân hải vị ăn không ngon. vẫn là chán rét nghèo khó sinh hoạt thế mà còn có tiền mua gì tục Ác người khác tặng lão ra ngươi nói lão bản sự càng ngày càng kém tiểu ngân cái tầm xương lên một bộ chỉ có ta lừa ngươi không có ngươi lừa gạt đạo lý của ta Dạ côn vỗ vỗ tiểu ngân đầu ngươi suy nghĩ một chút chúng ta nếu như mở một cái gì tục tiệm trưng bày một người thu một kim tệ có phải hay không ngươi tế phẩm, tinh tế phẩm, nghe lão gia kiểu nói này, tiểu ngân tế phẩm một thoáng, sống như thật như thế, đã nắm chặt lấy chính mình ngón tay đếm, nhỏ bộ dáng còn rất buồn cười, lão gia chúng ta muốn phát a, tiểu ngân bỗng nhiên kinh hô một tiếng trong mắt đều trống đi lên, đúng thế đi theo lão gia ăn ngon uống sướng, lão gia ngươi rốt cuộc giữ lời hứa một lần ta hết sức vui mừng tiểu ngân hết sức chăm chú nhìn xem giả côn lập tức đưa bàn tay khoác lên giả côn trên vai trái ông cổ non nói ra giả côn không biết còn tưởng rằng ngươi là lão ra đây mang theo tiểu ngân đi vào đại sảnh chỉ thấy dì tột liền được bày tại trong hành lang những người khác ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm giống như tại muốn xử lý như thế nào cái này dì tột Nhìn ra cái gì hay chưa dạ côn đứng tại băng quan bên cạnh, khoảng cách gần như vậy xem càng thêm cẩn thận. Này gì tục là thật xấu, trên da còn có điểm lấm tấm, thật sự là sẽ cho người toàn thân run lên. Ta đi trước nấu cơm." Uyển Nhiên đứng dậy ôn nhu nói. "Con tin, ta cũng đi chung với người." Tiểu Ngân lập tức đi theo Uyển Nhiên sau lưng, hấp tấp. Dạ Côn nhìn xem hai người rời đi, nghi hoạt hỏi: Này tiểu ngân hết sức la thích cùng sau lưng Uyển nhiên sao giả tần nhẹ gật đầu cười nói Ú Vinh Quy Quy Mơ Có thể là gia thích Uyển nhiên làm cơm đi Các ngươi cảm thấy này dị tục có bí mật gì Nhìn xem tưởng băng bên trong dị tục giả côn tò mò hỏi Thực cốt nghiêm túc nói ra mặc kệ có bí mật gì Này tưởng băng không mở ra thì tốt hơn Không mở ra làm sao biết bí mật đâu, đấu phù thế cách nhìn liền cùng thực cốt không đồng dạng. Không thăm dò, ở đâu ra phát triển? Dạ Côn nhìn về phía em trai, người sau biểu thị đại ca làm sao quyết định đều được. Dạ Côn trầm dọn nói ra, ta cảm thấy mở ra là muốn mở ra. Dù sao gì tộc bí mật chúng ta cũng không biết. Cái kia băng chi ngoài tưởng là tình huống như thế nào? Tất cả cái này gì tộc trên thân đấu phù thế nghe xong mang theo thắng lời ánh mắt nhìn về phía thực cốt thực cốt lập tức khuyên dạ côn Gì tục là chúng ta không hiểu rõ chủng tục qua nhiều năm như vậy một mực bị băng phong không phải là không có đạo lý ngươi cảm thấy tả thiên chúng sẽ ngốc đến không muốn giải phong sao thực cốt lời vẫn là có mấy phần đạo lực dạ côn hơi hơi trầm tư một chút nói ra thực cốt ta biết lo lắng của ngươi sợ cái này gì tục dẫn tới càng lớn hỏa loạn. nhưng chỉ cần ta đưa hắn mang về, nhưng hai vị cha vợ xuất mã, vậy khẳng định liền bình an vô sự. giả côn nghĩ lại a côn miêu trời đông giá rét, đông ao nóng bước trên đường khả năng liền sẽ băng tan. đến lúc đó chuyện gì phát sinh người nào cũng không biết. đấu phù thế nhẫn nhịn nghẹn nói ra nhìn một chút này tượng băng há lại khí hậu nóng bức liền có thể hóa tan đấu phù thế ngươi căn bản cái gì cũng không biết côn miêu có nó khí hậu ra côn miêu ngươi có thể phụ trách sao thực cốt kích động đến cùng đấu phù thế uống đấu phù thế bị thực cốt như thế vừa quát cũng tới khí lập tức đứng lên lạnh giọng nói ra ta cái gì cũng không biết Ta đi qua vị diện không biết có nhiều ít. Này tưởng băng vạn năm không thay đổi. Chỉ vì là khí hậu ạ Ta nhìn ngươi là không muốn để cho côn mưu đồ vật chảy ra ngoài đi nói hưu nói vượn. Ta thực cốt là cái loại người này sao giả côn ngươi tới phân xử thử. Này người đơn giản liền là không thể nói lý. Thực cốt lôi kéo giả côn tới phân xử, giả tôn cũng là rất bất đắc dĩ. Tốt hai vị. Cũng không cần tranh chấp. vỗ xuống cái này gì tộc mục đích đúng là muốn biết băng chi ngoài tường sự tình vì an toàn ta sẽ để cho hai vị cha vợ nhìn xem tin tưởng cũng sẽ không đi ra loạn gì đến mức có thể hay không hóa tan vấn đề cái này quả thật có chút khó giải quyết theo côn miêu đến thái kinh đến thời gian mấy tháng sờ lên cằm giả côn nhìn về phía đấu phù thí tầm mắt sáng lên nói ra Các ngươi không phải xét loại kia đen vòng vòng truyền tống sao trực tiếp theo đen vòng trong vòng đi ra loại kia. Đấu phù thế khóe miệng giật một cái. ập uống nói ra. Loại kia cao thâm bí pháp. Ta còn kém mấy lần liền xét học xong. Sẽ chỉ cử ly ngắn nhảy vọt. Giả tôn còn tưởng rằng đấu phù thế sẽ đâu. Xem ra không có loại kia phương pháp. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi thảm bay trở về. Thực cốt. Chuyện này liền quyết định như vậy. Liền không cần nhiều lời ta cũng biết lo lắng của ngươi. Nhưng ta cũng sẽ chú ý cho kỹ. Dạ côn vỗ vỗ thực cốt bả vai. Dù sao cũng là thủ hộ côn mưu người. Tự nhiên sẽ tương đối để ý. Dạ côn cũng có thể hiểu được. Thực cốt xem giả côn quyết định như vậy thật sâu thở dài. Đã ngươi đều quyết định như vậy. Ta cũng không nói cái gì. nói xong thực cốt cơm cũng không ăn trực tiếp đi ra đại sảnh xem ra vẫn tương đối sinh khí đấu phù thế từ tốn nói cái tên này liền là lo lắng chịu sợ một cái tưởng băng cũng không biết sợ cái gì giả tần nhẹ nói ra dù sao cũng là côn mưu thủ hộ giả tự nhiên đối chuyện như vậy tương đối mẫn cảm đúng vậy a này gì tục cũng đừng đặt ở trong hành lang khiến cho người ta sợ hãi giả côn không khỏi đánh một cái run nhìn không được Đấu phù thế cũng là muốn đem băng quan bỏ vào chính mình trong nhẫn chứa đồ Nhưng gì tục dù sao cũng là sống Nếu như bỏ vào treo Vậy liền tóc trắng tâm tư Chỉ có thể kháng trên vai chuyển vào gian phòng của mình Trong hành lang cũng chỉ còn lại có hai người huyên đệ Đại ca Chuyện của thánh điện còn thuận lời sao dạ tần lo lắng hỏi Đây chính là đại ca duy nhất tóc xài cơ hội Thực sự không được lấy cái mặt mũi Cũng muốn uống một bát a Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 100 chương 986 ta 18 hẳn là xe thuận lợi đi dạ con xem chừng Điện hoàng chúc mặt mũi này hẳn là xe cho Bằng không thì làm sao kéo chính mình nhập bọn Vậy chúng ta lúc nào mới có thể rời đi a Dạ con cười nói Chờ điện chủ lúc nào đưa tới tinh linh nữ tử Chúng ta liền lúc nào có khả năng đi Giả tần nhìn một chút đại ca Nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì Có một số việc hỏi Cũng là làm khó chính mình đại ca Đại ca lời muốn nói Tự nhiên là sẽ nói Giả tôn cũng may mắn có như thế một cách em trai Nếu như đổi thành cái kia thân đệ đệ Sẽ chỉ biến đổi pháp giết chết ngươi Cái này em trai sẽ chỉ biến đổi pháp chiếu cố cảm thụ của ngươi Trong thời gian mấy ngày kế tiếp võ thành bảo bên trong cũng không có phát sinh những chuyện khác dạ côn đều chờ đợi người khác gây sự nhưng không có đồng tính không khỏi làm dạ côn có chút lo lắng mãi đến ngày này sáng sớm lão gia lão gia xảy ra chuyện lớn đang ngủ dạ côn nghe được tiểu ngân hô to âm thanh trong nháy mắt bừng tỉnh cớ nào quen thuộc ngữ khí hiện tại thế mà đổi thành tiểu ngân làm sao vậy dạ côn hai tay để trần mở cửa hỏi Tiểu Ngân lau mồ hôi lạnh nói ra, "Lão ra cái kia người điện chủ kia giết tới giả Côn khóe miệng giật một cái." Điện chủ giết tới rồi đem trường bào khoác lên người. Dạ Côn tranh thủ thời gian chạy đến đại sảnh đi, chỉ thấy Mạnh Dương ngồi ở chỗ đó uống trà, mà nàng đứng phía sau vị kia kinh linh nữ tử. Cái này khiến nguyên bản có chút hoảng giả Côn trong nháy mắt lộ ra nụ cười, chắp tay cười nói, Điện chủ sớm như vậy liền đến. Ta đều còn đang ngủ. Không còn sớm, nhanh đến chưa. Mạnh Dương từ tốn nói bưng chén trà mấp máy. Giả Côn nhìn một chút những người khác. Cười hắc hắc nói. Đêm qua uống một chút ít rượu thôi. Điện chủ lần này tới là Mạnh Dương đặt chén trà xuống từ tốn nói. Biết gió còn cố hỏi. Ha ha ha, điện chủ đều không nói rõ ràng, ta nào dám đoán a? Ta tôn ta dù sao cũng là lão du điều Cũng sẽ không bị người khác lừa Mạnh dương nhẹ nhàng rơ rơ lên ngón tay Phía sau tinh linh nữ tử đi đến trung ương Nàng lúc này ăn mặc tỉnh lệ Không có ngày đó cú nát Thật sự là người dựa vào ăn mặc á Dạ tôn cảm giác Đây quả thực là một cố tây phương đẹp Không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt Về sau ngươi cùng hắn Mạnh dương từ tốn nói tinh linh nữ tử xứng sờ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía dạ côn có chút không rõ nhưng vẫn là cung kính nói ra vâng chủ nhân dạ côn trong lòng vui vẻ lần nữa chắp tay cười nói tạ ơn mạnh dương điện chủ bỏ những thứ yêu thích mạnh dương trong lòng cái kia khí a điện hoàng bên kia hồi phục chính là dạ côn muốn cái gì liền hiệp trợ cái gì mặt khác không muốn hỏi đến thấy dạng này hồi phục mạnh dương đều cảm thấy dạ côn có phải hay không điện hoàng một người trong đó con riêng a không có chuyện gì đi mạnh dương đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng mà dạ côn lập tức cười nói điện chủ còn có một việc đây mạnh dương khói miệng giật một cái thật sự là tên tiểu lưu manh a một mực muốn bóc lột ngươi chuyện gì này võ thành bảo phong tỏa không sai biệt lắm đi dù sao ta còn muốn trở về nhìn một chút người vợ đây. giả côn đâm tay nhỏ đơn giản liền là một tên tiểu lưu manh bộ dáng. mạnh dương hít một hơi thật sâu, Phản phất tại ngăn chặn nổi tâm xúc động. tốt mạnh dương trầm giọng nói ra trực tiếp mang theo người đi. giả côn vẫn hắc cười hắc hắc, thật thoải mái a. xem ra điện hoàng bên kia vẫn là rất nể tình, lần sau gặp qua hoa xa la đến hôn nàng một ngụm ngỏ ý cảm ơn. lão gia đây là tiểu ngân cả người đều mộng bức lão gia lúc nào trở nên ngưu bức như vậy liền thánh điện đều muốn nghe lão gia giả côn nhúng vai không có việc lớn gì liền là điện chủ bán ta một lần mặt mũi tiểu ngân bỗng nhiên một thanh nắm giả côn mặt này nắm giả côn giật nảy mình sợ ra bị bóp đi ngươi có còn hay không là Ủ, đất ước lão gia a cảm giác không thích hợp a Tiểu Ngân nhìn xem Dạ Côn nghi hoặc hỏi, "Dạ Côn xấu hổ, cái kia mê đồ có như vậy rất ướt sao cứ như vậy xem thường lão ra sao đó cũng không phải, chỉ cảm thấy lão ra ngươi thế nào không còn sớm mạnh mẽ lên tới." Tiểu Ngân khóe miệng dương lên, lập tức mở lên đùa giỡn. "Dạ Côn một bộ ngươi không hiểu dáng vẻ, đó là thời cơ chưa tới." "Oa, này tinh linh con tin thật đẹp a." tiểu ra ta có thể tiểu ngân run lên thật dày lông mày đơn giản không nên quá phong tao dạ côn gõ gõ tiểu ngân cái chán người sau ủy khuất sờ lên cái chán một bậu ngươi không phải lão gia dáng vẻ con tin đều không cho phép đụng vẫn là uyển nhiên con tin dễ nói chuyện còn biết làm cơm lão gia liền là hẹp hỏi. hừ ta đi tìm uyển nhiên con tin tiểu ngân thở phì phì liền chạy mới không có thèm cái này con tin không có uyển nhiên đẹp mắt tiểu ngân vừa đi những người khác liền hơi có thể buông ra một điểm không thể không nói khoảng cách gần quan sát vị này tinh linh cô nương có chút kích thích giả côn nhìn nhìn mình em trai giả tần bỗng nhiên mặt đỏ một chút lập tức liền rời đi tầm mắt ta tần ca thật sự là một cái có sắc tâm không có sắc đảm ra hỏa nhìn lại một chút thực cốt cùng đấu phù thí một đôi mắt ngay tại tinh linh cô nương trên thân di si chuyển, đây quả thực là một loại trên con mắt vũ nhục. phù phù phù, giả côn ho nhẹ vài tiếng, không sai biệt lắm liền tốt, nào có các ngươi nhìn như vậy người khác cô nương. thực cốt cùng đấu phù thế ho khan vài tiếng, sau đó như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng tiến hành đối thoại. hôm qua mới chửi nhau, vẫn là không nói lời nào cái chủng loại kia, hiện tại lại giả vờ giả vịt. Không xấu hổ sao? Giả tôn ngồi tại chủ vị, nhìn trước mắt tinh linh cô nương, gương mặt kia liền là một tấm tâm động mặt A. Ta con ca đều có chút đỏ mặt. Kia cái gì Dạ côn đều quên chính mình muốn hỏi điều gì, nhìn xem Dạ tần. Người sau trực tiếp viết qua mặt đi, biểu thị ta cái gì cũng không biết, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chủ nhân ta gọi hy ngõ. Tinh linh nữ tử bỗng nhiên lên tiếng. này âm sắc nhường bốn nam nhân một chầu ta thảo thanh âm này cũng quá êm tai đi trống sống bên trong mang theo một cỗ trong veo ôn nhu bên trong mang theo từng tia từng tia khích tình chi ý dạng này mỹ mạo phối hợp dạng này âm sắc đơn giản liền là lão thiên ban cho nữ tử hoàn mỹ a đúng vừa liền là muốn hỏi ngươi tên gì đi Dạ ôn cười cười này khi ngõ không tệ a sẽ còn cho mình dưới bậc thang Khi ngõ hơi hơi nghiêng thân biểu thị ra một loại tôn kính cùng phục tùng. Ta tôn ca lại nhẹ lo khan vài tiếng điều chỉnh một thoáng hành động thuận tiện nhìn em trai liếc mắt. Ai biết dạ tần đang sờ đầu tựa hồ đang nhắc nhở cái gì. dạ côn nghĩ tới tóc uống máu tóc dài. Ai nha Thế nhưng giống ta tôn ca thiện lương như vậy nam tử. Thật nhẫn tâm đi cắt cái kia tích trắng làn ra sao thật là tàn nhẫn a chủ nhân tùy ý là được. khi ngõ thanh âm vẫn là như vậy chỗ trống nghe cũng làm người ta cảm thấy thật đáng thương. người lớn bao nhiêu dạ côn nói sang chuyện khác cảm giác trước tiếp xúc một chút trò chuyện tiếp máu sự tình. khi ngõ xoa nhẹ vò nói ra 18. tên đầu trọc này rất nguy hiểm 100 chương 987 đây là muốn tóc xài rồi dạ côn mọi người dạ côn nghe được này 18. Liền nhớ lại năm đó vừa mới gặp Ali cùng mộ nhi thời điểm. Song song nói chính mình 16. Rời ả cuối cùng đều là phản năm nữ nhân. Gặm chính mình căn này cỏ non. Ngấm lại hiện tại cũng cảm thấy có chút thua thiệt. Mà những người khác là tương đối nghi hoặc, Này kinh linh tục phản năm trước liền biến mất. Làm sao còn sẽ xuất hiện. Chẳng lẽ căn bản cũng không có tan biến. Chẳng qua là giấu đi. Dạ tần tò mò hỏi. Ngươi như thế tuổi trẻ. Chắc hẳn hẳn là có bộ tộc a khi ngõ đoan đoan chính chính đứng đấy. Cũng không trả lời dạ tần. Tựa hồ chỉ sẽ trả lời dạ côn. Còn trẻ như vậy khẳng định là có tộc quần. Dạ côn khẽ cười nói. Chủ nhân ta cũng không có bộ tộc. Đấu phù thế cười nói chẳng lẽ ngươi là trong khe đá nhảy ra. Đấu thúc. ngươi cũng không cần trêu chọc hy ngoa cô nương, nàng cũng là tại người bảo vệ mình. đấu phù thế sờ lên mũi, đẹp mắt như vậy cô nương, không trêu chọc một thoáng cái kia sẽ ra vẻ mình không giống cái nam nhân. dạ côn nhíu mày, lạnh nhạt nói ra. trước kia nghe được nhất đoạn thuyết thư tiên sinh chuyện xưa, thuyết thư tiên sinh giảng a, một cái xảo trá tiểu công chúa cãi nhau. có một ngày liền muốn ra hoàng cung nhìn một chút thế giới bên ngoài thành công nhưng cũng lưu tại bên ngoài dạ tần lộ ra vẻ tươi cười khi còn bé mấu thân liền là giảng giảng này chuyện xưa khi ngõ nghe xong dạ côn chuyện xưa biểu lộ vẫn không có biến hóa càng là nhẹ nói ra chuyện xưa rất êm tai khi ngõ cô nương ta có thể đưa ngươi về nhà dạ côn nghiêm túc nói hiện tại ta côn ca nói lên lời nói dối đến Đó là môi đều không lật một cái Thực cốt đều tin Xinh đẹp như vậy cô nương ngươi muốn đưa ra ngoài điên rồi đi Còn có phải là nam nhân hay không Nhưng mà khi ngõ bình tĩnh nói ra Tạ ơn chủ nhân hảo ý Ta cũng không có nhà Xem ra vị này khi ngõ tính cảnh giác vẫn còn rất cao Sẽ không bán đứng chính mình bộ tộc. Dạ tôn cảm thấy vẫn là thành lập tín nhiệm Đến lúc đó rồi nói sau Đại ca, giả tần lên tiếng nhắc nhở. Dạ côn dĩ nhiên biết liên quan tới tóc làm phức tạp nhất định là phải xử lý. Nhưng loại lời này muốn thế nào mở miệng? khi ngõ, chủ nhân có cái gì muốn phân phó sao giả côn nhẹ ho khan vài tiếng. Nghiêm túc nói ra, là như vậy. Tại trước đây không lâu xuất hiện một cái hết sức lời hại yêu quái. Cần một ít gì đó mới có thể hạ gục nó. Mà ngươi là cực âm người. Cho nên máu của ngươi hết sức trọng yếu. Như thế Uyển chuyển muốn máu thật là làm cho mọi người bội phục tốt có lễ phép a. Chủ nhân muốn uống máu có khả năng nói thẳng không cần ngượng ngùng. Ta không phải mình uống là hữu dụng. Giả côn tốt bất đắc dĩ a. Ta cũng không phải cái gì ma đầu. Nhìn một chút lời này làm được bản thân giống khát máu ma đầu một dạng. nhưng mà khi ngõ cũng nghiêm túc nói chủ nhân không cần giảng này cũng không cần thương tiếc khi ngõ nghe một chút cỡ nào hiểu chuyện cô nương a giả côn bất đắc dĩ cười một tiếng đúng rồi đấu thúc ngươi vẫn là xác định một thoáng đấu phù thế nhẹ gật đầu hỏi cô nương ngươi sinh nhật báo một thoáng khi ngõ đối với điểm này cũng không giấu riêng mà đấu phù thế tính toán lượt đối giả côn nhẹ gật đầu giả côn cũng xem như yên tâm Bên cạnh giả tần đột nhiên đứng lên đi vào vi ngõ trước mặt trầm giọng nói ra đắc tội Em trai chỉ thấy giả tần trực tiếp chế trụ vi ngõ thủ đoạn dao găm trong tay vạch một cái Cầm lấy chén trà bên cạnh tiếp được máu tươi Một cố hương thơm bỗng nhiên trong phòng truyền ra Máu đều mang hương Này tinh linh nữ tử thân phận không đơn giản à, Thủ đoạn vết thương dần dần khép lại chén trà cũng đầy Giả tần vẫn là ái náy nhìn khi ngó liếc mắt, người sau cũng không có gì phẫn nộ biểu lộ, phản phất đã hi ngóa. Mưng chén trà, giả tần đặt ở giả côn bên người thử một chút, có lẽ có dùng. Đối với đại ca đến cỡ nào quan tâm tóc của mình, giả tần là biết đến. Nếu như có thể giúp chở đại ca mọc ra tóc, giả tần sẽ phi thường vui vẻ. Ít nhất giúp đại ca một kiện đại sự. Dạ côn nhìn xem bên tay phải chén trà Bên trong máu tươi là cỡ nào bắt mắt Thấy lão đầu kia uống máu Mọc ra tóc Lúc ấy giả côn mười phần xúc động Thậm chí muốn xông qua đoạn Thế nhưng bây giờ nhìn vẫn là hết sức xúc động à, uống liền có tóc Về sau người nào cũng sẽ không gọi mình tên trọc Hay hoặc là lớn đầu trọc Cái kia ta muốn đi bên trên cái nhà sĩ Thực cốt lúc này cười nói Thế mà lôi kéo đấu phù thí Người sau nghi hoặc nói ra Ta lại không muốn đi ngươi kéo ta làm gì Giả tần cười cười cũng quay người rời đi Nhiều người như vậy tại có lẽ đại ca ngượng ngùng uống Giả côn đem mặt nạ ra người cho triệt hạ Khôi phục lại nguyên bản dung mạo Cách này khiến hy ngõ xứng sờ hắn lại có thể là người trẻ tuổi Mà lại là một cách không có tóc người trẻ tuổi nguyên lai đây chính là hắn muốn uống máu nguyên nhân khi ngõ cẩn thận nói ra ta huyết năng nhường sợi tóc mọc ra tới Giả tôn cầm lấy chén trà nhẹ nói ra ta từ nhỏ đã không có tóc đối với lực lượng cường đại ta càng hy vọng mọc ra tóc nói xong giả tôn ngẩng đầu nhìn về phía khi ngõ cho nên nhìn thấy máu của ngươi có sản này ngạc nhiên dùng ta hết sức tâm động đương nhiên ta vừa mới nói lời cũng không giả, ngoại trừ tóc của ta, máu của ngươi cũng hết sức chân quý, cũng có thể cứu càng nhiều người. Chủ nhân vẫn là thử trước một chút đi. Hi ngõ nhẹ nói ra, nhìn xem Hi ngõ giả côn có chút uống không dưới, ngay trước người trong cuộc uống máu của nàng có điểm là lạ. Hi ngõ phản phất biết giả côn suy nghĩ, xoay người sang chỗ khác thật là một cách hiểu chuyện cô nương a. Con ca hít một hơi thật sâu, dài không tóc dài, liền xem lần này nhắm mắt lại một ngụm buồn bực. Cửa vào có chút sền sệt cảm giác, nhưng không có mùi máu tươi, ngược lại có một mùi thơm tại khoang miệng quanh quẩn. Máu có tốt như vậy uống sao sau khi uống xong. Dạ côn cảm giác toàn thân đều thoải mái rất nhiều. Tranh thủ thời gian một màn đầu. Kích động tầm mắt dần dần biến thành nghi hoặc, làm sao không có tóc khi ngõ quay người nhìn một chút. Giả Côn, nhẹ nói ra, có lẽ chủ nhân thực lực mạnh mẽ, sẽ hơi chậm một chút. Cái kia mạnh dương điện chủ không phải một thoáng liền biến thành trẻ sao Giả Côn có chút ít cuốn cuồng. Biết cái gì gọi là hy vọng càng lớn. Thất vọng càng lớn. Tùy từng người mà khác nhau đi, chủ nhân cũng không cần quá gấp. khi ngõ cũng là cẩn thận an ủi, thật sự là một cách hiểu chuyện tiểu cô nương. Giả Côn bất đắc dĩ, một thanh vỗ trên đầu của mình mặt. bỗng nhiên giả côn chòng mắt chừng một cái tay cầm giống như cảm thấy một điểm mao loại cảm giác này nhường giả côn mười phần xúc động mọc ra tới dùng ngón tay cẩn thận cảm giác một thoáng xác thực có một loại tóc cảm giác quá sung sướng khi ngõ ngươi giúp ta nhìn một chút có phải hay không có tóc rồi giả côn lộ ra mười phần nghiêm túc còn mang theo một chút trông đợi khi ngõ đi đến giả côn trước mặt Nhìn một chút thật sự là một mảnh ánh sáng. Nào có cái gì tóc. Đều là giả côn tâm lý tác dụng. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 100 chương 988 tiểu ngân thế nhưng hảo tâm hy ngõ cũng không có nói nói thật. Mà là nghiêm túc nói. Đúng vậy chủ nhân. Quá tốt rồi quá cảm ơn ngươi hy ngõ. Giả côn nhích động bắt lấy hy ngõ hai tay thật sự là phấn nộn phấn nộn. đây đều là khi ngõa phải làm chủ nhân không cần cảm tạ giả côn mang theo mặt nạ ra người tâm tình thật tốt đi trên đường đều là nhảy khi ngõa nhìn xem rời đi giả côn tầm mắt lộ ra một chút khác thường ta côn ca tâm tình kích động ai có thể hiểu đầu tiên đến em trai đơn giản chính là muốn nắm những năm này ủy khuất toàn bộ nói ra giả cần nghe được đại ca cuối cùng có tóc cũng thay đại ca thấy vui vẻ Bởi vì mọc ra tóc. Ta tôn ca một ngày này tâm tình đều tốt. Tiểu Ngân đều cảm thấy lão ra đầu ấp có vấn đề. Điên điên khùng khùng. Nhưng mà đến ngày thứ hai, ta tôn ca bỗng nhiên hết thảm một tiếng. Giả tần còn tưởng rằng đại ca đã xảy ra chuyện gì. Tranh thủ thời gian chạy tới vừa vừa đi vào đại ca gian phòng. Giả tần đã nhìn thấy đại ca ôm đầu của mình. Trên mặt đất tiền thối lại phát. trong miệng còn thì thào lẩm bẩm tóc em trai hôm qua ban đêm có người đem ngươi đại ca tóc lại cho cạo giả côn dám đoán chắc khẳng định là có người ra tay cạo đầu bằng không thì hôm qua vừa mới xuất hiện tóc hôm nay làm sao lại không có không có đạo lý a dạ tần nhẹ nhàng thở ra an ủi nói ra đại ca có lẽ tóc của ngươi lớn lên tương đối chậm không đúng khẳng định là hòa thượng kia Khi còn bé ta liền cảm thấy hắn có điểm là lạ. Khẳng định là cho ta rơi xuống cái gì cổ trùng khẳng định là như vậy. Bằng không thì không có đạo lý không có đạo lý. Dạ tần nhìn xem đại ca thần kinh lại nhảy cũng là đau đầu. Hôm qua đại ca còn hưng phấn như vậy. Một thoáng liền đem hắn đánh vào hiện thực đại ca. Chúc ta nhiều uống vài chén có lẽ có dùng. Nghe xong em trai. dạ côn trần trở lập tức thật sâu thở hắt ra có lẽ ta sinh ra liền không xứng có tóc dạ tần làm sao cảm giác đại ca đột nhiên trở nên ưu thương đi lên hôm qua mọi người còn cảm giác dạ côn hết sức hưng phấn hôm nay liền trở nên mười phần buồn có đôi khi sẽ còn toát ra một chút sầu não câu thơ tiểu ngân xem đến lão gia dạng này đã kết luận lão gia đầu ấp có vấn đề nếu như không chỉ Có thể sẽ bước lên được. Dòng giã ba ngày thời gian, giả côn tựa hồ đã tiếp nhận hiện thực tóc khả năng càng chính mình vô duyên. Thậm chí có một ngày ban đêm nằm mơ. Mặc dù là mọc ra tóc. Thế nhưng đều dài hơn tại hai bên hoàn mỹ địa trung hải tạo thành. Nếu quả như thật trưởng thành như thế. Vậy còn không bằng không dài bất quá giả tần cũng đề nghị. kiên trì uống máu có lẽ tóc liền ra tới đây kiên trì uống máu của người khác mặc dù người khác hi ngõ cũng nguyện ý nhưng dạ côn luôn cảm giác mình không phải dã thú luôn uống máu có chút không thể nào nói nổi mặc dù ta côn ca nghĩ có tóc nhưng cũng là có điểm mấu chốt muốn tóc đang ở tu bổ hoa hoa thảo thảo dạ côn nghe được tiểu ngân vui vẻ hô to tiếng làm sao vậy ngạc nhiên dạ côn tò mò hỏi Vừa mới truyền đến tin tức, Võ Thành bảo phong tỏa giải trừ. Tiểu Ngân lôi kéo giả côn tay tay áo biểu thì rất vui vẻ. Thế nhưng giả côn nghe được tin tức như vậy, ngẩn người. Võ Thành bảo giải trừ phong tỏa. Cách này đại biểu có khả năng rời đi thế nhưng trước mặt cái này vui vẻ. Tiểu Ngân làm sao bây giờ trong ánh mắt hắn chỉ có lão ra, cũng không là giả côn. mà sự thực là ngây đồ đã chết bị chính mình giết đi lão gia của hắn không có khả năng trở lại nữa chính mình cũng không có khả năng cả một đời ra vẻ lão gia của hắn lão gia ngươi tại sao lại ngẩn người ta cảm thấy ngươi thật muốn đi xem bệnh tiểu ngân nhẫn nhịn nghẹn miệng nói ra giả tôn cười cười vỗ vỗ tiểu ngân đầu lão gia rất tốt không thèm nghe ngươi nói nữa ta đi tìm con tin Tiểu Ngân hấp tấp chạy đi tìm Uyển Nhiên trong khoảng thời gian này xem ra cùng Uyển Nhiên thân quen. Nhìn xem Tiểu Ngân cái kia khoan khoái bộ pháp. Dạ Côn đều có chút không biết làm sao nói cho Tiểu Ngân đại ca. Nên nói vẫn phải nói. Dạ Tần bỗng nhiên theo bên cạnh đi ra nhẹ nói ra. Dạ Côn hít một hơi thật sâu. Em trai, ngươi cảm thấy Tiểu Ngân như thế nào dạ Tần cười cười. Là một cái thú vị Tiểu mập mạp. tựa như đại ca nói, hắn có một cái thú vị linh hồn, đúng vậy a. ngay từ đầu cảm thấy hắn có chút hố nhưng tiếp xúc lâu hắn chỉ đang dùng một loại khác phương thức quan tâm vị này lão ra đại ca nếu như ngươi khó mà nói, liền ta tới đi. giả côn lắc đầu, người dù sao cũng là ta giết, vẫn là ta tới nói đi. chúng ta cũng làm làm chuẩn bị rời đi. cái kia tiểu ngân giả côn không có lên tiếng. Nếu như có thể mà nói đem tiểu ngân sứ ở bên người cũng được. Liền cái kia loại tính cách không có mê đồ sảng này kiếm lý cường giả bảo bọc. Đến chế đều muốn xảy ra chuyện. Đến lúc đó rồi nói sau. Ô, V, G, W, W, M. Bữa tối cả đám đều ngồi cùng một chỗ ăn cơm, khi ngóa cũng không ngoại lệ. Mấy ngày nay khi ngóa cũng là cùng uyển nhiên trò chuyện không sai. Đến mức những người khác là duy trì bình tĩnh trạng thái. liền cũng giả côn đều chưa thấy qua khi ngõ cười đoán chừng cô nương này cười rộ lên sẽ rất tốt xem thật sự là đáng tiếc lão gia mau ăn ăn xong chúc ta ra ngoài tản bộ hôm nay tiếp xúc phong tỏa khắp nơi đều có chúc mừng chuyển động đâu có thật nhiều biểu diễn giả côn khẽ cười nói vậy được rồi lão gia liền bồi ngươi đi ra ngoài một chuyến lão gia ngươi cũng không nên bị mất đến lúc đó lại phải ta tới tìm ngươi hết sức phiền nha tiểu ngân trợn trắng mắt tốt giống như trước lão gia thường xuyên làm mất giống như nhưng thật ra là chính mình bị mất nhường lão gia cực kỳ một phiên tìm tìm được vẫn phải giáo dục lão gia một phiên một người đều không nhìn thấy làm sao làm lão gia ăn cơm thật ngon uyển nhiên sổ mặt nói ra tiểu ngân nhẫn nhìn nghẹn miệng thật không có phản bác giống như có chút sợ sệt bộ dáng Sau khi cơm nước xong, tiểu ngân hướng phía những người khác nói ra. Các ngươi cố gắng giữ nhà A xem trọng con tin lão ra chúng ta đi ra ngoài chơi. Đừng rồi đừng A, lấy gấp cái gì nha. Tiểu ngân cứ như vậy dắt lấy giả côn tay tay áo hướng mặt ngoài chạy. Trong đại sảnh mọi người thấy thấy hai người rời đi. Đều hơi hơi than nhẹ một tiếng. Có lẽ đây chính là thiên ý đi. Nếu như tiểu ngân biểu hiện được ác liệt một điểm. mọi người cũng không đến mức như thế võ thành bảo giải trừ phong tỏa vậy cũng đại biểu bình an vô sự dân chúng dồn dập sông lên đầu đường chúc mừng phảng phất đại nạn không chết một dạng Giả dạ côn đi sau lưng tiểu ngân nhìn xem ma tiểu ngân xông ở phía trước nhìn bên này xem bên kia nhìn một cái coi trọng đồ vật liền để lão ra tính tiền không biết còn tưởng rằng là cái kia cậu ấm ra tới lưu đường phố Giả côn mới là tùy tùng, lúc này mới vừa mới ăn bữa tối. Tiểu ngân tay trái mứt quả, tay phải lớn đùi gà, ăn đến đó là miệng đầy chảy mỡ. Còn đi lục thân không nhận bộ pháp, mà giả côn trong tay cũng dẫn theo mứt quả cùng lớn đùi gà. Tiểu ngân mua đồ đều là mua hai phần, chính mình một phần, lão ra một phần. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 100 chương 989 rời đi võ thành bảo ai nha. Lão gia ngươi làm sao như vậy búc tích. Bên kia có gánh xiếc xem đi nhanh một chút rồi. Xem đến lão gia cái kia hứng hờ dáng vẻ tiểu ngân lại dắt lấy giả côn chạy. Náo nhiệt phiên trở bên trong mang theo hai người xuyên qua bóng lưng. Cảm giác rất vui vẻ hết sức dễ chịu mấy canh giờ về sau. dạ tôn cóng tiểu ngân hướng phía trạch viện đi đến, bi thương tiểu ngân đã chơi mệt rồi. bất quá khói miệng đường cong biểu thì hắn hôm nay mười phần vui vẻ. dạ tôn cũng chỉ có thể cho tiểu ngân này ngắn ngủi vui sướng, dù sao tiểu ngân chân chính lão gia đã không còn nữa. trở lại trong trạch viện, dạ tôn đem trên lưng tiểu ngân đặt ở trên giường, nhìn xem ngủ say tiểu ngân, ta tôn ca cũng là không đành lòng. Than nhẹ một tiếng, giả côn quay người rời đi Tướng môn cho mang lên chẳng qua là tại giả côn rời đi về sau Tiểu ngân mở mắt, chậm rãi quay người đem bên cạnh đệm chăn ôm vào trong ngực Đầu chôn thật sâu tiến vào trong đệm chăn Một bên khác, giả côn tới đến trong hành lang tất cả mọi người tại ngày mai chúng ta liền rời đi, về nhà Giả côn nhẹ nói ra, cũng không có qua nói thêm cái gì liền trở về phòng nghỉ ngơi tựa hồ tâm tình có chút vấn đề dạ tần hơi hơi thở hắt ra cái kia tiểu ngân đâu uyển nhiên nhìn xem mọi người nghi hoặc hỏi tuy nói tiểu ngân mỗi ngày gọi uyển nhiên con tin nhưng vì thật cho người cảm giác uyển nhiên tựa như một cách nghiêm khắc tỉ tỉ tiểu ngân liền là một cách theo đuôi làm bất quá liền hô vài tiếng con tin thêm can đảm một chút đấu phù thế đến không có nhiều như vậy cảm xúc nhẹ nói ra trước kia là thế nào sau này sẽ là làm sao có nhân liền có quà tiểu ngân lão gia đã không có hắn có thể tại đây bên trong chiếu cố thật tốt chính mình sao uyển nhiên đều cảm thấy tiểu ngân vô phương chiếu cố tốt chính mình nhớ tới tiểu ngân cái kia làm bộ đáng thương bộ dáng uyển nhiên liền không đành lòng thực cốt nhẹ nói ra Cái kia tiểu ngân sẽ cùng lấy chúng ta đi sao hắn cùng lão ra quan hệ chúng ta hẳn là có thể nhìn ra được. Nếu như cho hắn biết chân tướng, sẽ xảy ra chuyện. Gì mọi người hẳn là đều biết. Ta tới chiếu cố tiểu ngân, ngược lại bên cạnh ta cũng không có người nào. uyển Nhiên kiên định nói ra. Trong nửa tháng này tiểu ngân nhường uyển Nhiên có một loại không hiểu hào cảm. Cảm giác liền như chính mình em trai một dạng. Dạ tần nghiêm túc nói Uyển nhiên này chút đều muốn tiểu ngân chính mình tới quyết định Đừng nói cho hắn liền tốt à Uyển nhiên khăng khăng nói ra Tất cả mọi người không nói, không nói cho tiểu ngân hắn lão ra cứ như vậy chơi biến mất sao tiểu ngân cũng không phải ngốc Mặc dù trong ngày thường cảm giác ngây ngốc ngây ngốc Một đêm này nhất định là có chút không thế nào an tính Dạ Tôn ngủ không thật là tốt Không biết như thế nào, cùng Tiểu Ngân nói cái tên này nếu như tính cách ác liệt một điểm, cũng không đến mức như thế xoắn xuýt. Sáng sớm, võ thành bảo yêu nguyên sáng ngời, nhưng không có ánh nắng nhiệt độ, trong chăn nhiệt độ để cho người ta không nghĩ tới giường. Uyển Nhiên cùng bình thường một dạng, thật sớm liền dâng lên làm đồ ăn sáng chẳng qua là vành mắt có chút đen, rõ ràng là không chút ngủ ngon. khi ngõ làm ta tôn ca thị nữ cũng sẽ giúp đỡ uyển nhiên cùng một chỗ nấu cơm tay nghề vẫn là thật không tệ thật to cải thiện mọi người thức ăn vấn đề uyển nhiên ngủ không ngon sao có muốn không đi nghỉ ngơi một chút đi nơi này giao cho ta liền tốt khi ngõ thấy uyển nhiên xứng sờ lên tiếng nói ra uyển nhiên lấy lại tinh thần nhìn xem khi ngõ miễn gượng cười nói không cần còn đang suy nghĩ tiểu ngân sự tình sao uyển nhiên dừng một chút mày ngài nhíu lại vấn đề này không có trả lời khi ngõ cũng không hỏi tới nữa rất nhanh hai người liền đem đồ ăn sáng toàn bộ làm tốt đây cũng là tại võ thành bảo cuối cùng một bữa ăn một trận này về sau hẳn là cũng sẽ không lại tới trong đại sảnh tất cả mọi người tại duy chỉ có tiểu ngân cái tên này ăn cơm đều là tên thứ nhất hôm nay thế mà không có tới cũng là ly dị đấu phù thế khẽ cười nói uyển nhiên đứng dậy nhẹ nói ra ta đi kêu to lên vẫn là để ta đi giả côn tử tốn nói có một số việc nên nói vẫn phải nói này làm gì nha lão ra giả côn lời vừa mới vừa nói xong tiểu ngân liền xuất hiện tại cửa ra vào mang theo cởi mở ngữ khí tâm tình tựa hồ không sai làm gì gọi ngươi rời giường a thật sự là càng lúc càng lười. giả côn đưa tay gõ gõ tiểu ngân đầu. tiểu ngân khói miệng một vỉnh lên, ngủ một ngày làm sao vậy, lão gia chính ngươi còn không phải ngủ nướng còn nói ta đây. giả tôn cười cười, đừng vô nghĩa, ăn cơm thật ngon biết, lão gia ngươi thật càng ngày càng dài dòng tất cả mọi người không nói gì, an tính đang ăn cơm, bầu không khí cảm giác khá là quái dị. làm sao đều không nói lời nào a tiểu ngân cũng phát giác ra được nhìn xem mọi người nói ra dạ côn vừa muốn nói gì uyển nhiên liền dọn dịu dàng nói ra ngươi lão gia chuẩn bị mang bọn ta đi ra ngoài chơi ngươi muốn đi sao mọi người nghi hoặc nhìn uyển nhiên mà tiểu ngân nghi hoặc nói ra đêm qua không phải đi ra ngoài chơi sao còn đi chơi a lão gia ngươi cũng quá thích chơi đi tiểu ngân là gia võ thành bảo chơi đây uyển nhiên cười bổ sung một câu nghe xong có khả năng đi ra ngoài chơi tiểu ngân trong nháy mắt liền hưng phấn lên dắt giả côn tay tay áo lão ra đây là thật sao giả côn vốn là dự định nói cho tiểu ngân nhưng uyển nhiên lời nói này còn có tiểu ngân phản ứng những cái kia thật nghĩ đến trong miệng lại về tới trong bụng thế nào Ngươi không muốn ra ngoài chơi nghĩ a, làm sao không muốn ra ngoài chơi, Tiểu Ngân rất là vui vẻ. Dùng sức cho Uyển Nhiên gấp thức ăn. Ngỏ Ý cảm ơn. giả Côn nhíu nhíu mày. Một thoáng cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, Uyển Nhiên thái độ như vậy kiên quyết. Ban đầu liền cảm thấy có chút thua thiệt Uyển Nhiên. Dù sao hồn thí thiên là mình giết trên bàn cơm bầu không khí dần dần lại khôi phục lại vui vẻ. uyển nhiên trò chuyện bên ngoài thú vị. Tiểu Ngân nghe đắc không thể chờ đợi. ăn xong đồ ăn sáng, mọi người cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, mà Tiểu Ngân chính mình đi làm chuẩn bị. Sau một hồi lâu, mọi người thấy thấy Tiểu Ngân khiêng ba quần áo đi tới. cái kia bao phục đơn giản cùng cái núi nhỏ một dạng. ngươi đây là muốn dọn nhà sao? Dạ côn bất đắc dĩ cười nói. Tiểu Ngân đem ba quần áo buông xuống. thở hổn hển nói ra, "Trong này có chúng ta thay đi giặt quần áo, khẳng định phải làm chuẩn bị một điểm. Lão gia ngươi nghèo như vậy, chúng ta vẫn là tiết kiệm một chút tương đối tốt. Lão gia mua cho ngươi mới." Giả Côn hào sảng nói ra, "Vậy không được, đây chính là lão gia mua cho ta không thể ném." Giả Tôn cũng không có cách, nhẹ nói ra, "Vậy được rồi." Xuất phát tiểu ngân vung tay lên Vọt thẳng đến phía trước nhất Mà ba quần áo rõ ràng liền là giao cho giả côn Giả côn nhìn một chút cái kia thật to ba quần áo Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía thực cốt Thực cốt biểu thị Chính mình nổi Tự mình cóng Nhà hoắt Này thực cốt thế mà không nghe lời Hùng đi lên à Xem ra tìm cách thời gian phải thật tốt luận bàn một thoáng mới được Thôi thôi Không phải liền là cầm cách bao quần áo sao nhìn một chút đấu phù thế, người khác còn khiêng một cách băng quan đây. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 100 chương 990 lão ra. Ta báo thủ cho ngươi đem bao quần áo một khiêng. Mọi người đi ra phủ để theo giả côn rời đi. Tin tức cũng rất nhanh truyền đến tam đại thế lực trong tay. Song song đứng tại tháp cao phía trên, nhìn xem dần dần hướng phía cửa thành đi đến giả côn tầm mắt cũng là bình tĩnh. Mà tại tả thiên chúng phủ đệ Cũng có người tới nói cho tả thiên chúng nghe được xả côn rời đi tin tức Tả thiên chúng chẳng qua là cười cười Tiếp tục đùa mẫn trong tay tranh chữ Mạnh dương nghe được xả côn rời đi cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra Liền để hắn đi tai họa địa phương khác Xuyên qua võ thành bảo bình chướng Phía trước trở nên đen kịt một màu Chỉ có phía sau võ thành bảo tản ra sáng ngời Theo nổi lên Mọi người dần dần có thể trông thấy từng tia sáng ngời. Ánh sáng cũng là dần dần lớn lên. Đây mới là ánh nắng phúc phúc phúc mọi người phá biển mà ra. Cảm thụ được đã lâu ánh sáng. Vẫn là không khí rét lạnh. Rất lâu không nhìn thấy mặt trời. Tiểu ngân đứng trên vư không, ngưỡng cách đầu nhìn lên bầu trời. dạ tôn cười cười đem thảm bay đem ra tới có cha đưa trở về cái kia đến dựa vào chính mình. Em trai nếu như có thể lính ngộ ba đoạn hẳn là có thể thực hiện truyền tống hay hoặc là chính mình. Ngồi lên thảm bay. Mọi người một đường hướng nam thực cốt nhìn chằm chằm băng quan. Tâm tư toàn bộ tại đây cái gì tục phía trên. Sợ gì tục có cái gì ngoài ý muốn. Mà uyển nhiên có câu không có câu cùng tiểu ngân trò chuyện. Ngay từ đầu tiểu ngân hết sức hưng phấn. Nhưng không có qua mấy canh giờ liền dần dần an tính lại. khi ngóa cũng là an tính ngồi ở bên cạnh không nhúc nhích lão ra chúng ta đây là đi nơi nào tiểu ngân đột nhiên hỏi dạ côn dừng một chút quay đầu cười nói đi một chỗ chơi tốt lão ra ngươi không phải là muốn bán đứng tiểu ngân đi tiểu ngân lo lắng hỏi một bộ sợ sệt bộ dáng vậy cũng phải có người muốn mới được dạ côn trêu chọc một tiếng tiểu ngân cũng bị dạ côn làm cho tức cười cũng thế cũng chỉ có lão gia mang theo ta nghe được tiểu ngân nói như vậy. Dạ Côn cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn. Tiểu Ngân a lão gia, chúng ta cách võ thành bảo có bao xa rồi, Dạ Côn lời còn chưa nói hết. Tiểu Ngân liền cắt ngang tò mò hỏi. Dạ Côn hơi hơi nghi ngờ một thoáng, lập tức nói ra, cũng bay mấy canh giờ, tối thiểu cũng có ngàn sặm nhiều đi. Xa như vậy á, đều trở về không được. Tiểu Ngân mang theo một điểm không bỏ nói ra. Làm sao muốn đi trở về sao Tiểu Ngân hít một hơi thật sâu, có chút nhớ nhà, nghĩ lão ra. Ta không phải tại đây bên trong sao Giả Côn đưa tay chuẩn bị sờ Tiểu Ngân đầu bất quá bị Tiểu Ngân tránh khỏi. Ngươi không phải ta lão ra. Theo Tiểu Ngân câu nói này. Tất cả mọi người sườn sốt một chút. Giả Côn cũng là có chút điểm kinh ngạc. chẳng lẽ bị nhìn xuyên cái gì sao ta không phải lão gia? ai là lão gia a? giả côn mất cười nói, lão gia ngày thường rất điệu thấp, sẽ không cùng những người khác nói thêm mấy câu. ngươi không giống nhau. ngươi so lão gia có thể nói, mà lại điện chủ là chắc chắn sẽ không cho lão gia bất luận cái gì chút tình mọn. tiểu ngân ngẩng đầu chăm chú nhìn giả côn nói ra. tiểu ngân mím môi. hai cái lúm đồng tiền nhỏ lộ ra nhưng bây giờ cho người cảm giác không phải đáng yêu mà là thật sâu bi thương lão gia ra ngoài kiếm tiền nói mang cái con tin trở về nhưng con tin trở về lão gia không có trở về hẳn là bị ngươi giết đi tiểu ngân con mắt gắt gao nhìn xem giả côn chờ lấy giả côn trả lời tiểu ngân đều đoán được mức này mặt giả côn cũng không có ý định giấu xiêm đem chính mình mặt nạ ra người giật xuống nhìn xem giả côn động tác tiểu ngân tựa hồ có chút run rẩy hốc mắt cũng trong nháy mắt đỏ bừng bất lực nước mắt xẹt qua gương mặt giả côn trầm giọng nói ra nhà ngươi lão gia tới bắt uyển nhiên mà uyển nhiên là bằng hữu ta thê tử ta đương nhiên sẽ không làm như không thấy trong chiến đấu nhà ngươi lão gia chết trong tay ta Ta tại sao phải đóng vai thành nhà ngươi lão gia? đó là nghĩ cha rõ ràng, đến cùng là ai cho ngươi lão gia nhiệm vụ. Tiểu ngân hai tay che gương mặt. Âm ao nói ra. Lão gia ngươi thật đúng là cái đồ đần. Đánh không lại liền chạy a mê đồ lúc ấy cảm giác mình có thể đánh thắng. Hoàn toàn là đánh giá thấp giả côn thực lực. Tất cả mọi người không nói chuyện tiểu ngân phản ứng cũng là tại mọi người suy đoán bên trong. Cảm giác này còn khá tốt. Bình thường tình huống tới nói. Hẳn là trực tiếp móc ra đao tới chém ta côn ca. Lúc này mới hợp lý. Kỳ thật tại ngươi vừa mới xuất hiện. Ta liền cảm thấy không được bình thường tại về sau bọn hắn tới. Ta liền biết lão ra khả năng đã xảy ra chuyện nhưng ta không nguyện ý nghĩ như vậy. Ta tình nguyện lão ra còn sống dù cho cứ như vậy một mực giả trang tiếp. Thế nhưng các ngươi muốn đi này loại giả vờ không có khả năng một mực xuống. Tiểu ngân nói xong nói xong liền lau nước mắt của mình tay tay áo đều ướt đẫm Đấu phù thế nghi hoạt hỏi đắt. Như vậy, ngươi tại sao phải đi theo chúng ta ra tới tiểu ngân không có trả lời đấu phù thế. Mà là nhẹ nói ra. Biết tại sao phải hỏi cách võ thành bảo bao xa sao mọi người nghi hoạt. Võ thành bảo là ta cùng lão ra nhà. Ta không muốn võ thành bảo bị thương tổn. Tiểu Ngân ngứ khí sần sần băng lạnh lên, đây tuyệt đối không phải muốn ý thỏa hiệp. Mọi người đều biết Tiểu Ngân ý tứ hắn là muốn cho lão gia báo thù Uyển Nhiên lúc này lo lắng nói ra. Tiểu Ngân, xảy ra chuyện như vậy không phải chúng ta nghĩ nhìn thấy. Tiểu Ngân nhìn chằm chằm Uyển Nhiên liếc mắt, thấp giọng nói ra. Mấy ngày nay ngươi cho ta lão gia cảm giác Thật trước kia đều là lão gia chiếu cố ta Hôm nay ta thề sống chết muốn vì lão gia báo thù rửa hận sát ý ngập trời từ nhỏ bạc trên thân thể bùng nổ Toàn bộ thương không đều đang chấn động Chúng người thất kinh trăm triệu không nghĩ tới Cái này tiểu mập mạp còn có thực lực như vậy này cần phải so lão gia của hắn mê đồ lợi hại hơn nhiều thậm chí loại khí tức này đạt đến một loại khủng bố xà côn nhanh lên đem uyển nhiên cùng khi ngõ cho mang rời khỏi đấu phù thế ôm băng quan hướng phía bên cạnh nhảy vọt thực cốt đi sát đằng sau sợ gì tột lúc này xảy ra vấn đề đại ca này tiểu ngân dạ tần lúc này đều bị tiểu ngân cho rung động đến lúc này tiểu ngân tán phát thực lực đạt đến kiếm tôn cấp bậc. Còn đang không ngừng bay lên giả côn thật sâu nhìn xem tiểu ngân. Tiểu ngân cả người bị một đoàn khói đen cho bao vây. Theo khí tức tăng lên. Cái kia xương máu vương vô số xúc tụ. Kéo dài đến thương không. Phản phất muốn đem thương không cho xé sách giả côn rốt cuộc biết tiểu ngân tại sao phải cách xa như vậy mới nói hắn là không muốn tại chiến đấu trung tướng võ thành bảo làm hỏng. Nhìn xem tiểu ngân dạng này. Dạ côn tựa hồ hiểu rõ. mây đồ vì cái gì đối tiểu ngân là loại thái độ đó. Dù sao một cái kiếm đí cũng là có tôn nghiêm. Bỗng nhiên. Toàn bộ thương không phản phất bị lôi ghéo quay cuồng, uyển như sóng biển đè xuống tiểu ngân thân ảnh dần dần xuất hiện. Cùng trước đó không có gì khác biệt. Chẳng qua là con ngươi biến thành huyết hồng lúng đồng tiền của hắn không nữa lộ ra đáng yêu. Mà là mang theo thật sâu sát ý. Lão gia dùng thiện lương cảm hóa ta Ngày hôm nay ta làm lão gia lại lần nữa nhập ma tiểu ngân gầm thét truyền khắp thương không Khàn dọn làm cho đau lòng người Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 100 chương 991 giả ôn nguy mọi người thật sâu nhìn xem tiểu ngân hoàn toàn nghĩ không ra tiểu ngân thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy Này chỉ sợ muốn so mê độ lời hại gấp trăm lần không thôi cũng không biết tiểu ngân cùng mê đồ có cái gì một chút quá khứ bất quá có thể xác định chính là bọn hắn quan hệ thắng qua thân nhân xem tiểu ngân báo thù thái độ liền biết em trai ngươi trước mang theo uyển nhiên cùng hy ngõ rời xa một điểm dạ côn trầm giọng nói ra đã thật lâu không có gặp qua đối thủ như vậy không có thanh hoa cổ long gia trì chính mình cùng tiểu ngân chỉ sợ là cách chia 5 năm cuộc diện dạ tần nắm thật chặt lông mày không nói gì thêm trước mang theo uyển nhiên cùng hi ngõ rút lui đến nơi xa bằng không thì rất có thể bị lan đến gần một bên thực cốt cũng cảnh giác nói ra ngươi mang theo gì tộc rời xa một điểm đấu phù thế cũng lo lắng gì tộc bị liên lụy dù sao trước mắt cái này tiểu mập mạp không còn là cái kia hi hi ha ha toàn thân tràn đầy lệ khí Có thể làm sao thực cốt nhìn xem tiểu ngân hỏi. Giả côn cười khổ một tiếng. Lúc này không được cũng phải bên trên. Cách này nổi ban đầu nên để ta tới lưng. Các ngươi đều lui xa một chút. Thực cốt đối phó một thoáng kiếm tôn còn có thể đi. Thế nhưng đối mặt giả côn đều nói chia 5 năm đối thủ. Vậy khẳng định là không hề có lực hoàn thủ. Rất nhanh mọi người cách xa xa. Thậm chí đều không nhìn thấy giả côn. Chỉ có thể cảm nhận được tiểu ngân cái kia khí tức kinh khủng Còn có cái kia thao thiên hồng mang Tiểu ngân Mặc dù ta không biết ngươi cùng mê đồ quan hệ tốt bao nhiêu Thế nhưng đứng tại góc độ của ta Chuyện này ta sẽ không nói xin lỗi Tiểu ngân sắc mặt ửng đỏ Con ngươi lói lên đẹp đẽ Theo hai tay nắm chặt Hồng mang trong nháy mắt liền hóa thành hai cái cử kiếm rơi vào tiểu ngân trong hai tay ân kiếm kia toàn bộ do hồng mang cấu thành, như lửa giống như máu, nhưng càng nhiều hơn chính là sát ý vô tận. Ta không cần lời xin lỗi của ngươi. Ta chỉ cần muốn mạng của ngươi nói xong. Tiểu ngân kiếm chỉ giả côn. Khẽ quát một tiếng. Huyết sắc phong tỏa uyển như máu tươi sóng lớn lần nữa phun trào. Trong nháy mắt liền đem giả côn bao phủ trong đó. Thực cốt có thể cảm giác được nói thầm một tiếng hòng bét. một bên đấu phù thế trầm giọng nói ra Này chỉ sợ là một loại lính vực lực lượng dạ côn chỉ sợ không phải đối thủ sẽ không đại ca chưa từng có thua qua dạ tần tin tưởng vững chắc đại ca từ nhỏ đến lớn cầu thua thế nhưng lão thiên xưa nay sẽ không nhường đại ca toại nguyện hy vọng như thế đi đấu phù thế lo lắng nói ra Này huyền nguyệt đại lục phía trên xác thực ngỏa hổ tàng long a một cái tiểu mập mạp thực lực Cảm giác so thất trọng tội còn cường hãn hơn Bị bao phủ tại trong biển máu giả tôn cũng thầm nghĩ không ổn Trước kia thời điểm chiến đấu có thể là cho tới bây giờ chưa thấy qua trường hợp như vậy Chính mình bất luận cái gì hướng đi đều là phun trào huyết hải Tại cái kia trên biển máu còn giống như dối ra vô số xúc tu Muốn đem ngươi kéo xuống địa ngục Mà lại Dạ tôn cảm giác toàn thân đều nặng rất nhiều Phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tại lôi kéo chính mình cái này là lĩnh vực tác dụng. Có thể đối với mình tăng thêm. Mà đối địch người tiến hành áp chế. Tại lĩnh vực của mình bên trong đây chính là danh sưng vô địch tồn tại. Giả côn khẽ quát một tiếng. Biến thân đi đi áo giáp màu bạc trong nháy mắt xuất hiện tại giả côn trên thân. Thuận tiện đem dưới chân thảm bay thu vào. Về phần mình kiếm. Giả Côn không có ý định lấy ra. Tiểu Ngân mạnh mẽ. Chính mình ba thanh kiếm không có ba đoạn. Chỉ sợ liền da của hắn đều không thể cắt vỡ. Cho nên Giả Côn chỉ tính toán dùng nắm đấm uyển như vuốt sòng hai tay chặt chẽ vừa nắm trong cơ thể dung hợp thiên tôn lực lượng điên cuồng vận chuyển dâng lên. Tại Giả Côn trung quanh hình thành một cách mạnh mẽ luồng khí xoáy. Loáng thoáng có thể trông thấy đem những cái kia huyết hải cho sông mở. Theo xạ côn khí tức không ngừng tăng cường, bốc lên huyết hải tựa hồ biến bình tĩnh một chút. Uống xạ côn khẽ quát một tiếng, một cỗ vô hình sóng cả hướng phía tiểu ngân đánh tới. Có thể không nên xem thường ta côn ca này vừa quát, kiếm tôn chỉ sợ đều muốn bị uống chết đi. Nhưng mà tiểu ngân chẳng qua là nâng tay phải lên. Kiếm lớn màu đỏ ngòm tự nhiên vung xuống. mãnh liệt khí tức trực tiếp bị chém hai nửa. Lúc này lĩnh vực bên trong. Một trắng một đỏ khí tức tản ra lực lượng cường đại. Hai người chiến lực cũng là tăng lên tới đỉnh. Giả Côn nắm chặt lại nắm đấm. Cảm giác thực lực của chính mình so với một lần trước lại tăng tiến không ít. Xem ra không có gì so thực chiến càng có tăng tiến. Nhìn cách đó không xa tiểu ngân, Giả Côn đã bày xong tiến công tư thế. Bất quá nhưng vào lúc này. Dạ Côn phát hiện tiểu ngân có chút khác thường. Thầm nghĩ một thân không ổn về sau. Tranh thủ thời gian hướng phía bên trái nghiêng huyết mang lói lên. dạ Côn đã nhìn thấy một đảo hồng mang theo đỉnh đầu của mình trượt xuống. Long cốt chế giáp vai thế mà bị gọt đi thậm chí có thể xem thấy bờ vai của mình. Da đều gọt mất rồi nếu như vừa mới chậm một chút nữa điểm. Chỉ sợ đầu đều bị gọt không có. Mà không phải hiện tại vết thương da thịt. hơn nữa nhìn tiểu ngân động tác cùng vẻ mặt phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đây chính là thanh hoa cổ long chỗ chế thành khôi giáp cho dù là thần kiếm cũng không có khả năng trực tiếp san bằng đi tiểu ngân đôi tay này tầm là cái gì kiếm vai bên trên truyền đến nóng bỏng nhường giả côn biết không thể phớt lờ bằng không thì đợi chờ mình chỉ sợ sẽ là trước đó giả côn nắm tay phải siết chặt phát ra một tiếng không bảo mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa trực tiếp đánh phía tiểu ngân. Nắm đấm luôn luôn là dạ côn bản lĩnh sứ nhà. Không ai có thể trải qua ở ta Tôn ca mấy huyền. Đối với điểm này, ta Tôn ca vẫn là có tự tin. Nhưng mà dạng này tự tin, chỉ sợ muốn vào hôm nay bị đánh vỡ oanh một tiếng. Dạ côn nắm đấm hung hăng đánh vào tiểu ngân phần bụng. Không như trong tưởng tượng bay ngược cũng không như trong tưởng tượng đánh xuyên giả côn cảm giác mình đánh vào một cái tảng đá cứng rắn phía trên. Thậm chí cảm giác đến nắm đấm của mình đều có đau một chút. Mang theo không thể tưởng tượng nổi giả côn nhìn trước mắt tiểu ngân. Mà tiểu ngân mắt lạnh nhìn giả côn. Từ tốn nói. liền này giả côn bị khiếp sợ. Trước đó tại thiên cung khi đụng mặt ma thần. Đều cảm giác có thể có sức liều mạng. Nhưng lúc này giả côn chiến đấu lòng tin đang bị tiểu ngân dần dần suy yếu. Ta xem trọng ngươi đối phó ngươi cũng không cần dùng kiếm Tiểu ngân hai tay cử kiếm hóa thành hồng mang dung nhập trong biển máu Cái kia thịt thịt nắm đấm Trực tiếp một cái đấm thẳng Đánh vào giả tôn ngực tự tin bị đả kích giả côn thế mà liền trốn tránh đều sẽ không Trực tiếp bị đánh trúng Giả côn con mắt phồng lên Ngực truyền đến một tiếng kéo gẹt chỉ thấy khôi giáp mắt dòng chỗ xuất hiện vết sách Cái này vết sách như là mạng nhện lan tràn đến toàn thân Này Long Khải tại tiểu ngân đấm thẳng phía dưới thế mà sồn dập nứt ra Hóa thành mảnh vỡ từ trên người Dạ côn thoát ly Chẳng qua là một quyền liền đem Long Khải cho đánh vỡ Dạ côn không biết này cần gì thực lực Nhưng khẳng định biết trước mắt tiểu ngân còn mạnh hơn chính mình rất nhiều Gào một cỗ bi ai long ngâm vang vọng trong biển máu Cái này khiến giả côn vì đó chấn động này long ngâm Thanh hoa cổ long Nhưng lần này không phải thanh hoa cổ long giúp mình Mà là phát ra không cam lòng tiếng kêu rên Long khải rách ra cũng mang đi thanh hoa cổ long Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 100 chương 992 giả côn bất ngờ tiểu ngân nghe được dạng này long ngâm Vẻ mặt hào không gần sóng Chẳng qua là huyết hải một cái cuồn cuộn Đem những long đó khải mảnh vỡ nuốt trường lấy đến sạch Xanh xanh Giả côn khóe miệng chảy ra một tia máu tươi Trước kia là muốn thua không cho Mà một thua liền muốn đi mệnh Giả côn cũng không biết đây là lão thiên đối với mình trừng phạt Còn là một loại thật sâu châm chọc. Nguyên bản còn tưởng rằng cùng tiểu ngân có chia 5 năm thực lực Theo hiện tại xem ra đừng nói chia 5 năm cửu tử nhất sinh đều hơi cường điệu quá nếu như ta lúc ấy tại lão ra bên người chắc chắn sẽ không nhường lão ra chết đi tiểu ngân nhìn xem giả côn thật sâu nói ra mắt sáng lên lãnh ý nắm tay phải lần nữa đánh ra đây là một cái phải đấm móc nắm đấm hung hăng thống kích tại giả côn cái cầm buộc phát ra kinh khủng gợn sóng cả người hướng phía phía trên bay đi Đây là trong biển máu toát ra một đôi xúc tu, giữ chặt giả côn hai chân, lại lần nữa trở lại tiểu ngân trước mặt. Mà lúc này giả côn chỉ cảm thấy đầu ông ông. Ý thức một thoáng liền trở nên vô cùng mơ hồ. Trước mắt xuất hiện rất nhiều bóng trồng. Một cố hôn mê sông lên trong đầu. Còn mang theo một cỗ thật sâu mùi máu tươi. Tiểu ngân vương hai tay. Tương giả côn đầu đỡ thẳng. Thấp giọng nói ra. lão ra dạy dỗ ta làm người, mà ngươi lại lần nữa nắm ta đẩy hướng thâm uyên Tiểu ngân mở ra hai tay nhìn xem lòng bàn tay của mình phản phất thấy vô số vong linh tại kêu rên hít một hơi thật sâu. Tiểu ngân trầm giọng nói ra, nói xin lỗi, làm ngươi giết lão ra nói xin lỗi ta. Dạ côn mơ mơ màng màng nghe thấy được tiểu ngân nói, ngẩng đầu đầu nặng chiếu nói ra, ta nói. trong chuyện này ta sẽ không nói xin lỗi ta cho ngươi thêm một cơ hội làm lão gia nói xin lỗi ta đây là ngươi duy nhất sống sót cơ hội tiểu ngân lần nữa gầm thét có lẽ tại ở sâu trong nội tâm tiểu ngân không muốn giết giả côn cũng có lẽ bây giờ tiểu ngân còn đang hồi tưởng lấy cùng lão gia đi dạo phiên chợ bị lão gia cõng về nhà giả côn chết sức lực mở mắt ra Thanh âm trở nên vô cùng kiên định. Nói ra, nếu như một lần nữa, ta vẫn là sẽ làm chuyện giống vậy âm một tiếng to lớn vang trầm. Tại giả côn lời vừa mới vừa dứt, tiểu ngân nắm đấm liền trực tiếp đánh ra một quyền này hung hăng đánh chúng giả côn trái tim. Lúc này giả côn có thể cảm giác được trái tim bị xé nứt cảm giác đau đớn đã không có chỉ có chật vật hô hấp. Trước mắt xuất hiện rất nhiều người. có mẫu thân có cha có em trai còn có ly nhi mổ nhi lưu nhi còn có chúng nữ nhi theo thu hoạch được thiên tôn lực lượng bắt đầu liền cảm giác mình là vô địch coi như gặp bất kỳ đối thủ đều có nghiền ép thực lực dù cho tại thiên cung vẫn là như vậy tâm thái nhưng về tới huyền nguyệt đại lục phía trên vào hôm nay hết thầy vô địch đều không còn tồn tại. tiểu ngân nắm đấm so với chính mình càng cứng rắn hơn chính mình mù quáng tạo thành cuộc diện bây giờ ngày ngày đều nói phải cố gắng tu luyện nhưng tâm tư căn bản là không có về mặt tu luyện mặt điểm này vô cùng không bằng em trai em trai mồ hôi so với chính mình nhiều quá nhiều xin lỗi rồi mọi người ta giả côn để cho các ngươi thất vọng xin lỗi rồi mẫu thân Không thể báo đáp ngươi dưỡng dục chi ăn theo cuối cùng một ngụm hô hấp dạ côn đầu chậm rãi rủ xuống Ý thức xa vào đến một vùng tâm tối bên trong Mà ở bên ngoài điều đó không có khả năng dạ tần khó có thể tin nói ra Vừa mới đại ca khí tức còn vô cùng mãnh liệt Không có thời gian mấy hơi liền dần dần biến yếu Thậm chí biến mất không thấy thực cốt cùng đấu phù thế cũng khó có thể tin Theo lĩnh vực dương mở đến bây giờ Thời gian một chén trà công phu đều không có Giả côn khí tức liền biến mất tan biến đại biểu cho cái gì Tất cả mọi người rất rõ ràng Đại ca giả tần trong nháy mắt bảo phát Hướng thẳng đến xa xa huyết hải bay đi Giả tần thực cốt hô một tiếng ngươi đại ca cũng không là đối thủ ngươi đi sẽ chỉ tăng thêm thương vong Nhưng vừa bất đắc dĩ đi theo Đấu phù thế cũng đuổi bám chặt theo Chỉ để lại uyển nhiên cùng khi ngõ Uyển nhiên hết sức lo lắng dạ côn tình huống nhưng bây giờ chỉ có thể phiêu phù ở bầu trời không thể động hi ngõ ta nghĩ đi qua nhìn một chút không có cách nào uyển nhiên chỉ có thể xin giúp đỡ hi ngõ khi ngõ nhíu mày ngài vẫn là mang theo uyển nhiên bay đi tạ ơn uyển nhiên nói nhỏ một tiếng trước hết nhất chạy đến dạ tần phát hiện hình tròn huyết hải tan biến Từ bên trong đi người tiếp theo hắc ảnh trực giác nói cho giả tần. Cái kia là chính mình đại ca. Không hề nghĩ ngợi, giả tần liền hướng phía rủ xuống hắc ảnh bay đi, đem hắc ảnh ôm vào trong tay. Nhìn xem chính mình đại ca. Giả tần hô hấp có chút gấp rút. Chính mình đại ca làm sao lại như vậy đại ca giả tần tưởng như một cái bất lực để đệ. Nhẹ nhàng lung lay trong ngực giả côn. Vô hoán. Đại ca đại ca ngươi tỉnh. Giả tần kêu gọi càng ngày càng nặng nặng Lay động cường độ cũng là càng lúc càng lớn Nhưng mặc kệ giả tần như thế nào kêu gào Trong ngực giả côn tựa như ngủ thiếp đi Không có có phản ứng chút nào Giả tần suy nghĩ lập tức liền lôi trở lại lần đó bị vây quanh tình huống Chuyện lần đó tựa như ác mộng quấn lấy giả tần Nhìn xem chính mình đại ca đảo trước mặt mình Mà chính mình không có bất kỳ cái gì biện pháp Vốn cho là đây chẳng qua là biểu hiện giả dối Thế nhưng tại hiện tại Phát sinh lúc này thực cốt cùng đấu phù thế cũng chạy đến Nhìn xem giả tần trong ngực giả côn Tầm mắt một mảnh kinh hãi giả côn thật đã chết rồi Cái này sao có thể ở trong mắt thực cốt Giả côn thực lực tại huyền nguyệt đại lộc phía trên Trên cơ bản không người có thể địch nhưng mình tính sai mà lại là mười phần sai Theo giả côn bộc phát ra thực lực Đến khí tức tan biến Thời gian rất ngắn Nói rõ giả tôn là bị thực lực nghiền ớt tới chết Này huyền nguyệt đại lục phía trên có như thế mạnh người sao thực cốt cảm giác mình cách cuộc vẫn là quá nhỏ Đấu phù thế vẻ mặt mười phần trầm trọng Giả tôn có thể là lão tôn thượng con rể Cứ như vậy không có a ly các nàng chẳng phải là muốn đau lòng chết đi dựa theo lão tôn thượng tính tình Khẳng định là muốn trắng trợn đổ sát một phiên Giả Côn, dạ Côn đằng sau chạy tới, Uyển Nhiên thấy giả Tần ôm dạ Côn, còn tưởng rằng chẳng qua là thổ thương. Song khi trông thấy giả Côn một mặt ảm đạm, không có chút nào khí huyết, cả người đều choáng váng, "Giả Côn, ngươi bị làm ta sợ." Uyển Nhiên bắt lấy giả Côn ốm tay áo giật giật, nhưng mà dạ Côn không có có phản ứng chút nào. Uyển Nhiên trong nháy mắt liền nước mắt chảy vội, "Vì cái gì, vì cái gì các ngươi đều phải rời ta?" Ta thích nhất người. Còn có tốt với ta. Vì cái gì đây rốt cuộc vì cái gì đứng tại trong hư không tiểu ngân từ tốn nói. Cách này là mất đi mùi vị. Loại tư vị này để cho người ta bi thương. Đồng thời cũng làm cho người phẫn nộ. Ta cũng vậy. Các ngươi cũng là giả tần đem đại ca thi thể sao cho thực cốt. Thực cốt thầm nghĩ không ổn. Này tiểu ngân ngươi đại ca cũng không là đối thủ cùng đừng nói ngươi tên đầu chọc này rất nguy hiểm 100 chương 993 toàn quân bị diệt xạ tần ngươi không nên vọng động Ngươi không phải là đối thủ của hắn Thực cốt tranh thủ thời gian giữ chặt mất lý trí xạ tần Lúc này nếu như có thể chạy đã coi là không tệ Căn bản là để không lên giết ngược lại Này tiểu ngân thực lực đã đột phá chân trời Nhưng mà giả tần hiện tại trong mắt chỉ có tiểu ngân Muốn đem tiểu ngân cho chém giết Làm đại ca báo thù vĩnh hằng bá huyền giả tần gầm thép một tiếng Hai quả đấm trong nháy mắt ngưng ra quyền bộ Quyền sáo bên trên ba khỏa bảo thạc trong nháy mắt khảm nạm tại quyền sáo phía trên Thoáng chốc Tiểu ngân bên người xuất hiện vô số màu đen vết nước không gian Kinh khủng vết nước đang điên cuồng lôi kéo tiểu ngân thân thể mà giả tần nắm tay phải tản mát ra nóng bỏng hồng mang mang theo cừu hận ngập trời đánh phía tiểu ngân nhưng mà tiểu ngân bỏ qua bên người màu đen vết nứt không gian từ tốn nói hắn đều không phải là đối thủ của ta chớ nói chi là ngươi không nên coi thường ta giả tần quát lạnh một tiếng không có áp dụng những biện pháp khác vẫn là một đạo đấm thẳng tiến lên giả tần nắm đấm cũng không so giả côn yếu Nhưng là đối với tiểu ngân tới nói đều là giống nhau Không có gì khác biệt Chỉ thấy tiểu ngân trực tiếp dối ra một cây ngón trỏ Giả tần một quyền này trực tiếp đánh vào tiểu ngân trên ngón trỏ oanh kinh khủng quyền sáo phàm phất có thể xé sách tiểu ngân chớ nói chi là tiểu ngân một đầu ngón tay Nhưng hết lần này tới lần khác Loại chuyện này không có phát sinh Tiểu ngân ngón trỏ không nhúc nhích tí nào Một điểm lắc lư đều không có ta tiểu ngân vừa muốn nói gì. Chỉ thấy trước mắt quyền sáo bỗng nhiên phát ra một cỗ màu xanh lá quang diệu. cái ớp truyền đến một hồi lắc lư nguyên bản ở phía trước dạ tần bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau. Chân thực trùy đến tiểu ngân cái ớp. Đây cũng là quy công cho dạ tần thời gian trưởng khống để cho mình phát sinh trong nháy mắt chuyển vị. Nhưng vấn đề ở chỗ... Dạ cô nắm đấm đều không thể phá tiểu ngân phòng ngự chớ nói chi là dạ tần Tại bị tiểu hận ăn mòn đồng thời Còn có thể có như thế kín đáo phương thức tấn công Ngược lại để ta có chút kinh ngạc Tiểu ngân không hề quay đầu lại đối dạ tần đầu tiên là tán dương một phiên Mà dạ tần nghe được tiểu ngân Có chút kinh hãi chính mình một quyền này đánh vào người khác cái ấp phía trên Hắn thế mà không có một chút phản ứng làm sao có thể nếu để cho ngươi trưởng thành. Có lẽ còn có thể đối ta tạo thành nho nhỏ tổn thương. Đáng tiếc giả tần tầm mắt tụ họp một chút. Kinh khủng nguy hiểm trực tiếp trong đầu dung chuyển. Còn không có kịp phản ứng giả tần cả người từ không trung rớt xuống oanh giả tần thân thể hung hăng va chạm trên mặt đất. Ném ra một cái hố cực lớn hoa. Mà giả tần trực tiếp trọng thương không dậy nổi. Đây mới là trí mạng lượng quanh sau. Tiểu Ngân lạnh nhạt nói ra. Sinh mệnh trong mắt hắn uyển như sâu kiến. Không có bất kỳ cái gì giá trị. Đấu phù thế nhìn xem dạ ra hương đệ. Hiện tại là một chết một bị thương nhìn lại một chút cách đó không xa Tiểu Ngân. Căn bản cũng không phải là địch thủ sông đi lên chẳng qua là gia tăng thương vong. Hiện tại là muốn nghĩ nếu như mới có thể giữ được tính mạng. Ít nhất cũng phải gọi cái cứu viện. Giống lão Tôn thượng xin giúp đỡ Xa như vậy làm sao liên hệ đến lên Bỗng nhiên Uyển nhiên xuất hiện tại mọi người trước người Bày ra cái kia gầy yếu hai tay Thấp giọng nói ra Nếu như ngươi muốn tiếp tục sát lục Cái kia thỉnh trước hết xếp ta tiểu ngân nhìn chăm chú uyển nhiên Tầm mắt cũng là xuất hiện nhẹ nhẹ phức tạp Con tin Con tin tiểu ngân lẩm bẩm vài tiếng Tiện tay vung lên uyển nhiên thân thể liền không chịu khống chế hướng phía tiểu ngân bay đi. Đấu phù thế vẻ mặt tù họp một chút. Trực tiếp ra tay nhưng tay còn chưa kịp ra. Cả người liền giống như dạ tần rớt xuống. Mặt đất lần nữa ầm ầm rung động. Lúc này trên bầu trời chỉ còn lại có thực cốt cùng hy ngõ. Mà uyển nhiên đã bị tiểu ngân khống chế. Thủ! Ta báo! Lão ra không hoàn thành nhiệm vụ. ta để hoàn thành lời vừa mới vừa dứt âm tiểu ngân liền mang theo uyển nhiên tan biến trên hư không đầu không khí vốn ngột ngạt trong nháy mắt đạt được lỏng lẻo thực cốt ngùm lớn thở dốc tiểu ngân cho áp lực của hắn tựa như trầm trọng đại sơn ép được bản thân có chút không thở nổi nhìn một chút mất đi sinh mệnh dạ côn thực cốt thế nào cảm giác hôm nay tại giống như nằm mơ Mọi người vô cùng cao hứng chuẩn bị trở về nhà mới bao lâu liền biến thành bộ dáng này Thực cốt tranh thủ thời gian hướng xuống đất bay đi Phía sau khi ngõ cũng bắt kịp Đấu phù thế thương thế mặc dù cũng rất nghiêm trọng Nhưng Dạ tần thương thế càng thêm nghiêm trọng Xương cốt toàn thân đều bị đập nát một lúc sau Thực cốt đem ba người thân thể bày ở cùng một chỗ Không có sinh mệnh dạ côn, lâm vào hôn mê dạ tần Phát ra dên thống khổ đấu phù thế, Còn có một cái nằm tại trong quan tài băng dị tục Thực cốt không biết nên làm gì bây giờ Hy ngõ nhìn xem ba người theo trong túi quần xuất ra một cây truy thủ Đi trước đến đấu phù thế bên người Người làm gì thực cốt thấy hy ngõ xuất ra dao găm trầm giọng quát Một phát bắt được hy ngõ thủ đoạn Hy ngõ mày ngài siết chặt Có chút bị đau nhẫn nhịn đau đớn nói ra Để bọn hắn cùng điểm huyết. Xem có hay không chuyển biến tốt đẹp. Thần kinh kéo căng thực cốt phản phất muốn bôn hồi, nghe được hy ngõ nói tới một thoáng không có kịp phản ứng. Ta muốn cho bọn hắn chữa bệnh, ngươi nghe đã hiểu ra chưa hy ngõ không khỏi đề cao thanh âm. Thực cốt lập tức đem hy ngõ cho buông ra, chỉ thấy hy ngõ thủ đoạn một mảnh ửng đỏ tay cầm đều mất đi huyết sắc. Ta có chút loạn thực cốt nhẹ nói ra. Xoa chính mình huyệt thái dương, vẻ mặt rất loạn. Khi ngóa không có trách tội. Đưa tay cổ tay đặt ở đấu phù thế ngoài miệng. dao găm vạch một cách mang theo từng tia từng tia hương thơm máu tươi rơi vào đấu phù thế trong miệng. Đấu phù thế thống khổ than nhẹ dần dần tan biến. Xem ra là có một chút chuyện tốt. Có ít. Có ít thực cốt rất là xúc động. Tiếp tục nói. Nhanh cứu cứu hai người bọn họ khi ngóa nhẹ gật đầu. Đứng dậy trong nháy mắt cũng cảm giác được đầu hơi choáng váng. Người không sao chứ. Thực cốt mang theo lo lắng dò hỏi. Không có việc gì. Khi ngõ nhẹ nói ra, ngồi quỳ chân tại dạ tần bên người phương thức sống nhau cho ăn dạ tần uống máu. Thời gian tại một giây một giây đi qua. Khi ngõ sắc mặt theo hồng nhuận phơn phước dần dần trắng nón mà dạ tần hô hấp lúc này thông thuận rất nhiều. Không có trước đó vội vã như vậy gấp rút. sợ hô hấp một thoáng không có đi lên liền chết khi ngõ nhìn xem bên cạnh dạ côn đứng dậy nhưng mà lần này hướng thẳng đến bên cạnh ngã xuống khi ngõ rõ ràng có chút mất máu quá nhiều thực cốt tranh thủ thời gian nâng lên trầm giọng nói ra không thể lại lấy máu bằng không thì chính ngươi đều gặp nguy hiểm chủ nhân vừa mới chết có lẽ máu của ta còn có tác dụng khi ngõ thật sâu nhìn xem thực cốt Nghĩ đi thử xem thực cốt đương nhiên là nghĩ giả côn sống sót Thậm chí có chút tư tâm Nếu như khi ngóa mệnh năng đổi giả côn mệnh Thực cốt tuyệt đối sẽ làm ra lựa chọn như vậy Vậy chính ngươi cẩn thận một chút Thực cốt căn dặn một tiếng khi ngóa nhẹ gật đầu lập tức ngồi quỳ chân tại giả côn bên người Lúc này giả côn thân thể dần dần kiên cứng khi ngóa lần nữa cắt thủ đoạn máu tươi chầm rãi chảy xuống nhỏ xuống tại dạ ôn cái kia đôi môi khô khốc lên. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 100 chương 994 ít nhất còn có một chút hy vọng đừng nói. Tại máu tươi gặp được máu tươi lúc, cũng là cho người ta một loại hồng nhuận phơn phước cảm giác. Nhưng mà thực cốt phát sinh. Khi ngõ huyết dịch giọt rất chậm, mà khi ngõ cả người cũng là lung lay sắp đổ. Toàn bộ nhờ ý chí lực tại chống đỡ. Thực cốt tranh thủ thời gian tìm dược, xem có hay không bổ sung khí huyết dược ít nhất nhường dạ côn uống đến đầy đủ huyết dịch. Ra cửa tại bên ngoài. Thực cốt trên thân khẳng định sẽ có chút dược hoàn. Đối phó tiểu ngân tạo thành tổn thương không được. Này loại không chút máu vẫn là có thể. Này dược có thể để ngươi yên trì một thoáng. Thực cốt xuất ra một khỏa vàng ấm ánh dược hoàn. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Dù sao kiếm tôn có thể cầm ra đan dược. Đều không đơn giản. Còn làm phiền ngươi đúc ta một thoáng tạ ơn. khi ngõ suy liếu nói ra. Đối tải tư tâm của mình thực cốt có chút áy náy tranh thủ thời gian đem trong tay dược hoàn đúc cho khi ngõ. Nuốt vào dược hoàn khi ngõ lập tức tản mát ra hơi hơi màu vàng kim quang diệu. Nguyên bản hư nhược vẻ mặt dần dần trở nên có huyết sắc. Cách này khiến thực cốt yên tâm. hiện tại toàn bằng khi ngõ tạo máu, huyết sắc chuyển vận đạt đến nửa canh giờ. Nếu như đổi thành người bình thường, không biết chết bao nhiêu lần. Còn tốt thực cốt đan dược không ít. Thấy khi ngõ suy yếu, liền trực tiếp nhét một khỏa thế nhưng đan dược vẫn là có hạn. Tại sao một canh giờ thực cốt trên thân bổ khí huyết đan dược hao hết, mà giả Ôn cũng không có dấu hiệu thức tỉnh một chút xíu cuối cùng hy vọng cũng tan vỡ. Thế nhưng nhường thực cốt cảm thấy kỳ quái là. Nguyên bản dần dần cứng đờ dạ côn tựa hồ biến mềm nhũng khi ngõ trước nghỉ ngơi một chút. Ta đến xem hắn. Thực cốt thấp giọng nói ra nhìn xem khi ngõ thủ đoạn phía trên kia không biết bị vẽ nhiều ít đau. Dù sao khi ngõ chính mình còn mang theo tự động khép lại. Cho nên máu không giọt đến bổ thêm một đao Đã thấy nhiều thực cốt đều cảm thấy hy ngõ có chút tội nghiệp. Khi ngóa cũng biết mình tận lực Nhẹ gật đầu Nâng thân thể dư nhược tựa ở trên tảng đá lớn mà thực cốt cẩn thận tương xạ côn thân thể kiểm tra một lần Vẫn không có sinh mệnh đặc thù Nhưng là tử vong tình huống lại không giống như là bình thường Ít nhất không có cứng còn có làn da xuất hiện một chút hồng nhuận phơn phước Đây có lẽ là uống máu tác dụng Nhưng trên thân là một điểm nhiệt độ đều không có loại tình huống này nhường thực cốt cảm thấy dạ côn còn có một tia cơ hội có lẽ tương dạ côn mang về nhà bên trong dạ côn phụ mấu hẳn là có thể có biện pháp xem xong dạ côn thực cốt lại kiểm tra một chút dạ tần cùng đấu phù thí đấu phù thí chẳng qua là ngủ thiếp đi mà dạ tần là đáp hôn mê hai người tình huống đều có chuyển biến tốt đẹp Chẳng qua là giả tần thân thể vẫn là phải nghĩ biện pháp chữa trị biện pháp này không phải mình suy nghĩ Tuy nói đây là trời đông giá xét côn miêu Nhưng thân là kiếm tôn thực cốt vẫn có thể tạo ra kết giới Cam đoan mọi người không thủ hàn lạnh xâm nhập Tại một ngày sau đó đấu phù thế cuối cùng tỉnh lại Mở mắt đấu phù thế liền thì thảo hỏi Ta chết đi sao nghe được đấu phù thế trả lời Thực cốt cười khổ một tiếng Không chết chỉ là bị trọng thương khi ngõa dùng máu chữa trị ngươi Đấu phù thế xứng sờ trực tiếp nhảy dựng lên đem chính mình kiểm tra một lần khó có thể tin nhìn xem thực cốt cùng Hy ngõa Cám ơn ngươi đã cứu ta khi ngõa Đấu phù thế trực tiếp ôm Hy ngõa xoay quanh vòng Bên cạnh thực cốt trong nháy mắt mặt đen Không biết xấu hổ a đừng xoay chuyển khi ngõa còn không có khôi phục lại Thực cốt nhắc nhở một tiếng đấu phù thế nhanh lên đem khi ngõ buông xuống vừa mới là quá kích động ngượng mùng không sao khi ngõ miễn cưỡng cười cười nhưng mà đây là khi ngõ lần thứ nhất cười nụ cười này thật sự là khuyên quốc khuyên thành nhưng đấu phù thế cùng thực cốt không khỏi xem ngây người thật sự là một cái nữ nhân xinh đẹp toàn thân trên dưới tràn đầy ý vị đấu phù thế lắc đầu nhìn xem bên cạnh dạ ra huyên đệ. Để... Giả tần thế nào thực cốt thở dài, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng thế nhưng xương cốt toàn thân đều nát. Đấu phủ thế kiểm tra một chút giả tần tầm mắt dần dần ngưng trọng lên. Mà tin tức tốt là giả côn tình huống có chút kỳ quái. Nghe được thực cốt. Đấu phủ thế đi đến giả côn bên người kiểm tra một chút. Tầm mắt cũng là sáng lên. Người chết khẳng định không phải như thế. Chúng ta nhanh đi về. Lão Tôn Thượng khẳng định sẽ có biện pháp đấu phù thế kinh hô một tiếng. Hiện tại chỉ có Lão Tôn Thượng mới có thể cứu giả côn. Đấu phù thí cũng xuất ra một cái cùng giả côn giống nhau như đúc thảm bay. Xem ra này chơi dạng tại giả côn đoàn đội người người đều có. Đoàn người ngồi lên thảm bay tiếp tục hướng phía nam phương bay đi. uyển nhiên bị Tiểu Ngân bắt cóc đây là chuyện không có biện pháp, hiện tại không ai có thể giải quyết. Tại năm ngày sau đó giả tần rốt cuộc thức tỉnh cái này khiến mọi người yên lòng. Giả ra hương để không có bị đoàn diệt đi. Ta chết đi sao giống như đấu phù thí giả tần vừa tỉnh liền hỏi lên như vậy. Đấu phù thế tương giả tần cho đỡ dậy, lập tức cười nói, ngươi mạng lớn, không chết. Không chết đại ca giả tần một thoáng liền trở nên kích động lên, nhìn về phía nằm ở bên cạnh giả côn. Thực cốt an ủi nói ra. Dạ tần, ngươi không nên kích động, ngươi đại ca tình huống hiện tại có lẽ còn có thể cứu Có thể cứu thực cốt ngươi xác định sao thực cốt sao có thể xác định Bất quá bây giờ cũng là an ủi nói ra Dĩ nhiên dạ côn cha vợ như vậy thần Khẳng định sẽ có biện pháp Đúng, đại ca cha vợ đều là người rất lợi hại, khẳng định sẽ có biện pháp Dạ tần phản phất nới lòng khẩu đại khí Mà đấu phù thế nhẹ giọng hỏi Giả Tần Ngươi liền không hỏi xem ngươi tình huống của mình sao chỉ cần đại ca còn có một tia cơ hội Ta làm cái gì đều đáng giá xạ Tần cười khẽ một tiếng căn bản cũng không để ý tự thân Thực cốt cùng đấu phù thế đều rất bội phục dạng này tình huynh đệ Đây mới là huynh đệ A Đấu phù thế vỗ vỗ dạ Tần bả vai Không có việc gì Ngươi này là chút thương nhỏ lão tôn thượng khẳng định cũng sẽ có biện pháp chữa chỉ ngươi thực cốt chợt nhớ tới nhẹ nói ra dạ tần khi ngõ trước đó dùng chính mình máu chỉ liệu ngươi bằng không thì ngươi sẽ không như thế nhanh tỉnh lại a tả ơn khi ngõ cô nương không cần cảm ơn ngươi là chủ nhân em trai đây là ta phải làm khi ngõ nhẹ nói ra lộ ra hết sức quy củ Uyển nhiên đâu lúc này Dạ tần đột nhiên phát hiện Uyển nhiên không thấy thực cốt bất đắc dĩ than nhẹ nói ra. Uyển nhiên bị tiểu ngân mang đi nói là hắn lão ra không hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đi hoàn thành. Cái kia Uyển nhiên chẳng phải là rất nguy hiểm Dạ tần kinh hô một tiếng. Mọi người không nói gì bởi vì đều biết nhưng lại không thể làm gì. Dạ tần yên lặng không nói. Vẻ mặt không hề tốt đẹp gì. giống như là tại tự trách chính mình không có thực lực bảo vệ tốt đại ca bảo vệ tốt mọi người đại ca chết chính mình cũng vô phương báo thù rửa hận còn để cho người khác mang đi uyển nhiên hổ thẹn tại đại ca á đấu phù thế lúc này trầm giọng nói ra các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao tất cả những thứ này đều là nhằm vào giả côn âm mưu